bệ hạ, chủ tử. nghe thấy tiếng kêu gào cuối cùng của ông ta, thôi anh đạt chạy vội vào tẩm điện, liền trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. chủ tử, lão nô có tội, lão nô tới chậm mất rồi. thôi anh đạt khàn giọng kêu gào, hai đầu gối quỳ mạnh trên nền đất, ông ta khóc không thành tiếng, trong cổ họng chỉ nức nở thành những âm thanh đau khổ thống thiết, trói tay như tiếng đứa trẻ đáng thương. Mất đi người thân thiết nhất của mình Nghẹn ngào trong chốc lát Cuối cùng ông ta ngừng đầu lên bi thương nhìn hai người đang nằm trên giường Thút thít nhích tới bên cạnh giường đế vương Nhẹ nhàng nâng bàn tay của Hồng Thái ra lên Chậm rãi đặt nó lên lưng cống phi rồi giữ chặt Chủ tử Lão nô biết tâm tư của người Lão nô biết Vừa nói vừa rơi lệ Thôi anh Đạt ngửa mặt lên trời hô một tiếng đau thương, rồi nhào về phía long sàng, rút thanh trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Đây là thanh bảo kiếm đã theo hồng thái đế Nam trinh bắc chiến suốt bao nhiêu năm. Trên đó đã dính máu tươi của vô số đối thủ của ông ta, cũng đã vì giang sơn của ông ta mà lập bao công lao hiểm hách. Nhưng thôi anh Đạt đã chọn thanh kiếm ấy để khiến mình trở thành người cuối cùng chết dưới lưỡi đau sắc bén của nó. Chủ tử! Lão nô đi theo người, lão nô đến hổ hạ người đây. Lưỡi dao sắc bén, xẹt qua cổ, máu tươi nhanh chóng phun ra. Chỉ trong chớp mắt, thi thể của Thôi Anh đạt bổ nhào xuống đất, khiến tầm điện cũng rung lên. Triệu miên trạch dẫn A Ký và cấm quân thị vệ vọt vào đúng lúc đó, nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Trong căn phòng chỉ còn lại ba thi thể cùng máu tươi nhuộm đầy đất. Triệu miện chạch ngớ người tại chỗ, hối lâu sau vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hé môi nói chuyện. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy tất cả đều nín thở tập trung, ngay cả hít thở cũng vô cùng dè dặt. Hôm nay là một ngày trời nắng hiếm có. Bên ngoài, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, nhưng trong ánh mắt của triệu miện chạch thì ngoài bi thương ra là hàn ý vô cùng nặng nề. Hắn ta quỳ trên mặt đất. Dập đầu lại ba cái thần mạnh rồi chậm rãi đứng dậy, gần từng chữ một. Người đâu? Tách bọn họ ra cho chậm. Lôi ả ác phụ kia ra khỏi người Thái Thượng Hoàng. Ngừng lại một chút, gương mặt anh Tuấn của hắn ta trở nên vặn vẹo một cách quái dị. Hắn ta nghiến răng, nửa cười nở không, đi ra phía ngoài điện giọng nói vô cùng bi thương, trống rỗng nhưng lại tràn ngập sự đau đớn giận dữ. Chuyện Thái Thượng Hoàng băng hà không thể được tiết lộ. Trước hết, cứ giấu di thể của người đi, đợi khi chiến sự chấm dứt sẽ hợp táng cùng tiên Hoàng Thái Hậu. Tuân lệnh, Điện Hạ Bọn thị vệ nhìn thoáng qua Hồng Thái Gia, đang nằm trên giường, run rẩy hỏi lại. Dạ bầm, vậy Thái Hoàng Thái Phi nương nương thì sao? Triệu Miên Trạch không quay đầu lại lạnh lùng nói. Ném vào giếng cạn trong viện. Tuân lệnh. Đám thị vệ đều yên lặng cúi đầu. Thị vệ trong tầm điện rối sen một hồi, vội vã dọn dẹp thi thể. Nhưng A Ký lại không hề nhúc nhích. Nàng ta nhìn chằm chằm về phía bóng sáng của Triệu Miên Trạch biến mất ở cửa đại điện, khẽ cau mày, lặng lẽ bước theo. Triệu Miên Trạch đi rất nhanh, giống như đang lẩn trốn khỏi điều gì đó. Hắn ta lao nhanh khỏi điện nhu nghi. Thân ảnh cao to biến mất ở góc tường, nơi chỗ rẽ. A Ký trần trừ trong giây lát rồi mới đi qua, vừa thoáng nhìn đã thấy một góc long bào của bậc đế vương Tôn Quý, hắn ta đang ngồi xổm trong một góc khuất ở bức tường, đang ôm đầu lặng lẽ, rơi lệ giống như một đứa trẻ. A Ký theo Triệu Miên Trạch gần 10 năm, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy hắn ta khóc. Thân là bậc đế vương, hắn ta chỉ điểm răng sơn, nắm trong tay ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, nắm giữ sinh tử của vô số con người. Bất cứ ai đều phải nhìn sắc mặt hắn ta mà làm việc Dường như hắn ta chưa từng có cơ hội để rơi lệ Nhưng giờ hắn ta lại đang khóc Khóc đến nỗi hai bả vai run rẩy Giống như một đứa trẻ mất đi sự che chở Theo một nghĩa nào đó Trong cuộc đời này của Triệu Miên Trạch Người đối tốt với hắn ta nhất chính là Hồng Thái Đế Khi Triệu Miên Trạch Còn là Hoàng trưởng Tôn Lúc hắn ta mới được vài tuổi Hồng Thái Đế đã dẫn dắt hắn ta theo bên cạnh Đích thân dạy dỗ hắn ta Vì tính cách của ích đức thái tử Quá mức nhân hậu Nên Hồng Thái Đế đã coi Triệu Miên Trạch Thành người kế nghiệp của mình Mà dạy dỗ Đối với Triệu Miên Trạch Hồng Thái Đế còn quan trọng hơn cả cha mẹ ruột của hắn ta Trong giờ khác quan trọng này Hồng Thái Đế lại đột nhiên qua đời Có thể biết được hiện giờ hắn ta khổ sở thế nào A Kỳ đứng ở góc tường hồi lâu Rồi mới chậm rãi đi qua Nàng ta ngồi xổm xuống, không biết lấy đâu ra dũng khí mà yên lặng, ôm lấy hắn ta, để hắn ta tựa vào thân hình mảnh mai của mình. Khi tiếp xúc thân thể, sự mềm mại đặc trưng của phái nữ từ cơ thể nàng ta khiến chịu miên trạch hơi ngạc nhiên. Hắn ta ngẩn khuôn mặt đẫm lệ, nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc của nàng. A Ký, Người thật to gan A ký nhìn đôi mắt đỏ sậm của hắn ta Nàng ta không hề động đậy Cũng không buông hắn ta ra Vẻ mặt vô cùng dịu dàng Giống như đang vỗ về đứa con của mình vậy Thuộc hạ vẫn luôn lừa người Nhưng người giết thuộc hạ thì đã có sao Có giết thuộc hạ thì cũng không thay đổi được sự thật Là thuộc hạ đã lừa người A ký nhìn hắn ta Thuộc hạ không sợ chết Là người thì ai chẳng phải chết Bọn họ sẽ chết, thuộc hạ sẽ chết, và người cũng vậy. Triệu miên trạch buồn bực hất tay nàng ta ra, nhưng A Ký lại ôm hắn ta bằng sức lực rất lớn, khiến hắn ta không thể đẩy ra được. Hắn ta thẹn quá hóa giận, khóe môi run dẩy. Triệu tôn bắt nạt ta đã đành, đến cả ngươi cũng dám bắt nạt ta, ngươi không sợ ta lấy đầu ngươi hả? Có lẽ do tức giận quá nên hắn ta đã xưng ta chứ không hề xưng chẫm. A ký mỉm cười, nàng không chỉ không tức giận mà càng ôm chặt hắn ta hơn. Trong lòng người đang khó chịu, người cứ mắng ta đi. Bệ hạ, không cần lo lắng, dù người có phải là hoàng đế hay không, dù người có biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, thì thuộc hạ vẫn sẽ ở bên cạnh người. Mãi mãi ở bên cạnh người. Lúc con người ta đau khổ nhất cũng là thời điểm họ yếu đuối và cô độc nhất. Trong thời điểm đó, con người cũng khó từ chối sự chấn an và ý tốt của người khác nhất. Triệu Tôn đánh tới cửa thành, hồng thái đế qua đời, bầu trời của Triệu nhân Trạch như sắp sụp đổ. Hắn ta là một hoàng đế, mà hoàng đế lại là kẻ cô đơn. Dù hắn ta có vô số phi tần, nhưng thế giới của hắn ta thực sự vẫn rất cô độc. Nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của A Ký. Sắc mặt hắn ta dần dần dịu xuống. Thực ra, nếu không làm hoàng đế, không phải đấu đá hoàng quyền thì quả thực, hắn ta là một người đàn ông vừa ôn hòa vừa nhã nhặn. Hắn ta nói. A ký, rốt cuộc ngươi là ai? A ký chỉ mím môi, thường xót nhìn gương mặt trắng bệch của hắn ta. Bệ hạ, chắc là người không nhận ra thuộc hạ. Cha thuộc hạ là Hồng Hiền Lương Khách của Thái tử ở Đông Cung Trong thời Hồng Thái Từng dạy bệ hạ đọc sách Hồi nhỏ thuộc hạ nghịch ngợm Thường theo phụ thân tới Đông Cung chơi Xem người đọc sách Dường như nhớ ra điều gì Ánh mắt triệu miên trạch hơi híp lại Hồng Hiền Lương Là phụ thân của ngươi Đúng vậy Khi nhắc tới phụ thân A ký khẽ khịt mũi, vành mắt cũng đỏ ửng. Trước khi cha Thuộc Hạ vào Đông Cung, đã từng là môn sinh của Ngụy Quốc Công. Theo ông 8 năm. Năm đó khi phủ Ngụy Quốc Công xảy ra chuyện, cha Thuộc Hạ cũng bị liên lụy, chết thảm trong ngục. Nhà Thuộc Hạ vốn cũng bị tịch biên gia sản. Chính nhờ người đã cầu tình trước mặt Hồng Thái Sa, nên già trẻ trong nhà mới có thể thoát nạn. Sau đó Thuộc Hạ cải trang nam. Gia nhập cấm quân Trải qua mấy vòng lựa chọn tàn khốc Mới tới bên cạnh người Vậy sau này thì sao Sang mặt triệu miên trạch trở nên tối tăm, Hắn ta cười nhẹ Giờ ngươi đã biết vụ án của phủ ngụy quốc công Là do một tay ta thúc đẩy Phụ thân ngươi Cũng bởi ta cố tình Nên mới chết thảm như vậy Vậy vì sao ngươi không báo thù Nhắc tới vụ án của phủ ngụy quốc công nghĩ đến đủ loại khúc mắc và bỏ lỡ giữa hắn ta và hạ sở triệu miên trạch đột nhiên nổi giận hắn ta túm cổ áo a ký khàn giọng nói mấy năm nay người có rất nhiều cơ hội vì sao người không giết ta a ký không hề dãy dọa chỉ ngẩng đầu nhìn hắn ta và nở nụ cười bi thương người không phải là kẻ xấu việc năm đó người đã bị hạ vấn thu lợi dụng huống chi Những năm gần đây, người cũng đã gặp báo ứng rồi. Người yêu mến thất tiểu thư nhưng lại không thể chiếm được. Không ai có thể hiểu rõ hơn thuộc hạ rằng, cảm giác yêu một người mà lại không thể có được người ấy khổ sở đến mức nào. Nàng ta đảo mắt, nhìn hắn ta bằng ánh mắt đồng tình. Bệ hạ, thực ra người cũng rất đáng thương. Đáng thương ư? Ha <hạc> ha! Triệu miên chạy cười ha hà chậm là bậc thiên tử cao quý, là người giàu có nhất tứ hải. Ngươi dám nói chấm đáng thương ư? A ký không muốn báo thù, đương nhiên không chỉ vì triệu miên trạch không xấu. Nhìn người đàn ông đang giận dữ đến mức bật cười kia, nàng ta mỉm cười tự diễu. Đúng vậy, người thật đáng thương, cũng đáng thương y như thuộc hạ vậy. dứt lời nàng ta nhẹ nhàng quỳ gối, lặng lặng ngẩn đầu nhìn hắn ta. Thuộc hạ đã mạo phạm long nhan, bệ hạ giết thuộc hạ đi. Giết ngươi! Lồng ngực triệu miên trạch phập phồng. Một nỗi tức giận tràn ngập trong lòng hắn ta. Xong khi nhìn thấy người phụ nữ đi theo hắn ta suốt bao nhiêu năm qua, nhìn đôi mắt đỏ ửng chất chứa đau khổ và bất đắc dĩ kia, cuối cùng hắn ta không thể hạ được mệnh lệnh đó ra, chỉ lạnh lùng cười. Giết ngươi! Chẳng phải quá hời cho ngươi rồi ư? Đứng lên đi, chậm tha tội cho ngươi. A Ký giận mình, hắn ta không trách tội nàng ta ư. Nhìn gương mặt anh Tuấn của hắn ta, trong lòng nàng bỗng trào dâng một niềm vui sướng không rõ nguyên nhân. Tạ Long Ân của bệ hạ, thuộc hạ thề sống chết đi theo. Chết cái gì mà chết? Triệu Miên Trạch hừ một tiếng. Chậm không chết được, ngươi càng không chết được. A ký đáp vâng một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Không chờ nàng ta tiếp tục tạ ơn, thì nàng ta lại phát hiện ra ánh mắt của triệu miên trạch trượt lạnh xuống. Hắn ta nhìn về phía sau lưng nàng ta, sắc mặt trở nên trắng bệnh. A ký quay đầu lại, thấy điện nhu nghi sau lưng mặn họ giờ đây, lửa bốc lên tận trời, khói đặc cuồn cuộn, nàng ta ngây người nhìn cảnh đó. Còn chưa kịp khôi phục tinh thần, thì tiêu ngọc đã phọt tới đây, từ hướng điện nhu nghi. Bệ hạ, sao lại thế này? Bệ hạ, Thái hoàng thái phi đã có chuẩn bị từ trước, khi chúng thần đang chuẩn bị khâm liệm di thể của Thái thượng hoàng thì điện nhu Nghi đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Kẻ phóng hỏa là ngu cô cô bên cạnh Thái hoàng thái phi, bà ta đổ dầu khắp trong điện, chúng thần muốn ngăn cản nhưng không kịp, cả điện nhu Nghi đều bị thiêu cháy. Sự tình xảy ra đột ngột khiến các huynh đệ chỉ có thể chạy trối chết. Điện nhu nghi xảy ra cháy lớn, ngoài thành nhất định sẽ phát hiện ra. Nếu để triệu tôn biết được Cống Phi và Hồng Thái Đế không còn, thì kết quả chắc chắn sẽ vô cùng xấu. Triệu miên Trạch không hề tính tới chuyện Cống Phi lại có tâm tư như vậy. Xem ra người phụ nữ có thể sinh ra một người như triệu tôn thì không thể là kẻ ngốc. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, một hồi lâu sau mới khôi phục được sự chấn tĩnh. Tiểu nha đầu kia đâu? Tiêu Ngọc biết hắn ta đang nói tới nha nha, y quý đầu lướt nhìn A Ký, giọng nói càng lúc càng trầm. Tối hôm qua, thị nữ Thanh Đằng ở Điện Nhu Nghi, xúc phạm Thái Hoàng Thái Phi, bị Thái Hoàng Thái Phi đuổi ra khỏi cung. Có lẽ, có lẽ Thanh Đằng đã dẫn công chúa rời cung. Phế vật! Triệu Miên Trạch vẫn nộ, hắn ta thờ hồn hển mắng mỏ. Cả đám các ngươi đều là phế vật! Sao không theo dõi cẩn thận hả? Trong tiếng phế vật mà hắn ta vừa mắng, đương nhiên bao gồm cả A Ký. Nhưng khi hắn ta mắng xong, A Ký lại cúi đầu nói một câu. Bệ hạ, không liên quan gì tới tiêu ngọc. Là do thuộc hạ nghĩ rằng công chúa chỉ là một đứa trẻ. Triệu miên trạch bừng tỉnh, hắn ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta rồi đột nhiên tát nàng ta một cái. Biết ả ta... Đưa đứa bé đi mà không hề bẩm báo Người đã phá hỏng chuyện lớn của chẫm rồi Người có biết không hả A ký quỳ gối trên nền đất Yên lặng quý đầu không hé răng lấy nửa lời Trên đỉnh đầu nàng ta là ánh mắt rét lạnh Nhưng nàng ta lại cảm nhận được ánh nắng của mùa thu Cảm nhận được khung cảnh vô cùng tươi đẹp Nàng ta đã phạm phải một chuyện tài đình như vậy Nhưng người đàn ông mà nàng ta đã ngưỡng mộ từ nhỏ Chỉ cho nàng ta một bạt tay Chứ không hề lấy mạng của nàng ta Không chỉ không lấy mạng của nàng ta, mà khi thấy hắn ta rời đi, nàng ta vẫn yên lặng, theo sau lưng hắn ta, mà hắn ta cũng không hề trách cứ. Xoa gương mặt bỏng rát, nàng ta cười trộm, cảm thấy suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng ta có thể đến gần trái tim hắn ta đến vậy. Ngày 15 tháng 9 năm kiến trương thứ tư, Tấn Vương Triệu Tôn dẫn binh xuống phía nam, tiến thẳng tới Kim Xuyên Môn. Kinh sư nguy trong sớm tối, Cống Phi sợ Tấn vương bị kiến trương đế làm hại nên đã cùng Hồng Thái Đế tự sát ở Điện Nhu Nghi. Đêm nguyệt thực máu hôm đó, chiến sự ở Kinh sư nổi lên khắp buôn phía. Không gian ngập tràn màu đỏ như lửa. Trong mắt những người kể chuyện sau này, cái chết của Hồng Thái Đế là một giai thoại. Tương truyền rằng vì Triệu Miên Trạch căm hận Cống Phi, phá hủy chuyện đại sự của hắn ta, Nên khi đó mới để thị vệ tách thi thể đang ôm chặt lấy nhau của Hồng Thái Đế và Cống Phi ra, đồng thời cũng thiêu dụi cả Cống Phi và Điện Nhu Nghi. Sau đó không biết vì sao, cũng có người tung tin rằng, ngày đó thi thể bị đốt trong Điện Nhu Nghi không phải là thi thể của Cống Phi, mà là do Triệu Miên Trạch cố tình thiêu dụi để giải chết chạy trốn. Trong mỗi cuộc chiến sẽ có sự hy sinh của hàng vạn người, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu bí mật thì những người đời sau không thể hiểu hết được. Dù có là nhà sử học thì cũng chỉ có thể thông qua chính sử, giã sử, tạp ký và truyền thuyết dân gian, ít người biết tới để suy đoán. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Thực Máu suốt mấy trăm năm mới có một lần, vô cùng hiếm gặp đã xuất hiện. Có người nói, ngày đó, lửa trong hoàng thành nhuộm đỏ cả ánh trăng. Cũng có người nói, hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ ánh trăng. Nhưng dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa, thì ngày hôm đó ở Kinh Sư... Máu đã nhuộm đỏ cả bầu trời Trời còn chưa tối Trong điện phụng thiên đã được thắp đèn đuốc sáng trưng Lão hoàng đế chết bắt đắc kỳ tử ở điện nhu nghi Triệu miên trạch vốn định cố tình giấu giếm, Nhưng trận hỏa hoạn lớn kia lại vô tình phá vỡ kế hoạch của hắn ta Cả kinh sư đều bị chấn động Dân chúng vây quanh hoàng thành Không khỏi nghị luận đám hoàng thân quốc thích và vương hầu công khanh cũng vội vàng tiến cung để tìm hiểu tình hình. Lúc ấy di thể của hồng thái đế còn chưa kịp đưa ra khỏi điện thì lửa đã lan tới. Di thể của cống phi còn đang nằm trong điện. Cuối cùng thì bà ta cũng đã được hỏa táng chung với hồng thái đế. Khi nghe được tin dữ này, trong điện phụng thiên bỗng chốc tràn đầy những âm thanh bi thương ai oán. Người phụ trách phòng vệ kinh đô là túc vương triệu khải và tần vương triệu cấu ốm đau liên miên quanh năm suốt tháng đều chạy đến. Nhưng Triệu Miên Trạch lại không thấy Định An Hầu, Trần Đại Ngưu và Phó Mã Đô Úy yến nhị quỷ đâu. Trong lòng hắn ta có sự cảm rất xấu, nhưng vẫn không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng trên thềm son mà nhìn xuống chúng thần đang đứng dưới bậc thang. Ngay trong giây phút ấy, Triệu Tôn lại truyền lời vào lần thứ ba, Hắn yêu cầu Triệu Miên Trạch mở kim xuyên môn ra để hắn dẫn binh vào bái kiến Hồng Thái Đế cùng Cống Phi. Nếu Triệu Miên Trạch không muốn làm vậy, thì giờ tí tối nay hắn sẽ công thành và tắm máu kinh sư. Không khí trong điện phụng thiên càng trở nên khẩn trương và áp lực. Mọi người đều biết vì sao Triệu Tôn lại truyền lời tới ba lượt. Hiển nhiên là vì hắn đã nghi ngờ về trận đại hỏa hoạn trong cung. Sáng nay hắn đã vây binh bốn mặt kinh sư. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn chỉ vây chứ không công thành. Chỉ dùng vũ lực ép Triệu Miên Trạch mở rộng cửa thành, đây rõ ràng là muốn để Triệu Miên Trạch chủ động hại chiếu thoái vị. Mục đích cũng là vì không muốn diễn cảnh thúc cháu tương tàn, gài nhà đá nhau trước mặt Hồng Thái Đế. Nhưng nếu hắn biết được rằng Cống Phi và Hồng Thái Đế đều đã chết, thì đương nhiên là không còn gì để nói tiếp nữa. Chúng thần đang thương nghị, phương pháp giải quyết thì Tiêu Ngọc vội vàng tiến vào điện. bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Có lẽ do mấy ngày nay đều phải nghe tin dữ, nên khi triệu miên trạch thấy vẻ mặt lo lắng của y, thì thần sắc của hắn ta lại bình tĩnh một cách khác thường. Không tìm được người sao? Sự tình cấp bách, tiêu ngọc cũng bất chấp quần thần đang đứng đầy trong điện, y lắc đầu trầm giọng nói. Không chỉ không tìm được nha nha tiểu công chúa, mà theo tin báo từ Lưu Huy, người của phủ định ăn hầu và phủ đại trưởng công chúa, đã đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi thuộc hạ thuộc hạ đang phái người tìm kiếm cái gì bốc hơi khỏi thế gian ư triệu miên trạch giật mình nhíu mày thật chặt sang mặt trắng bệch lùi lại vài bước mấy năm qua hắn ta vẫn tưởng rằng mình đang tính kế người khác giờ mới phát hiện ra những người này không ai không phải là kẻ dảo hoạt cả từ lúc triệu tôn khởi binh ở bắc bình hắn ta đã sai người giám thị động tĩnh của trần đại ngưu và yến nhị quỷ thật cẩn thận mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn an phận xem ra bọn họ đã âm thầm diễn không ít chiêu trò mánh khóe về hắn ta nhanh nha đột nhiên biến mất cả bọn họ cũng biến mất đúng là trò cười giữa ban ngày nhưng mà dù cho người khắp thiên hạ bày trò với hắn ta thì cũng không thể khiến hắn ta khổ sở bằng sự biến mất của triệu như na nàng ta là muội muội ruột thịt của hắn ta Là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của hắn ta. Hắn ta bật cười hai tiếng, vươn tay dây chán, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vậy mà Thanh Hoa lại nỡ đối xử với ca ca là ta như thế? Ha! Xem ra ta đã coi thường Trần Đại ngưu rồi. Giống như một viên đàn lớn ném xuống mặt hồ yên ả, quần thân cũng nối gót hắn ta công khai lên án đinh An hầu. Nhưng kinh sư này của bạn họ, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhất là dưới tình hình hiện tại, khi cả thành trí đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dân chúng giống như những con thỏ bị hoảng loạn, không thể yên tĩnh nổi, muốn tìm một người trong thời khắc mâu chốt này không phải là điều dễ dàng chút nào. Một bước thua, là lại tiếp tục thua, cả ván cờ trong tay trụ miên trạch sẽ thua trắng. Hắn ta cười khổ, giống như đau lòng tới mức khó có thể nhịn nổi. Hắn ta ôm ngực, nhìn đám thần tử đang đứng trong điện rồi thở dài. Chư vị công thần, các ngươi thay thế nào? Đối đầu với một kẻ địch mạnh như vậy, các ngươi có tính toán gì cho bản thân? Đám cựu thần ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều lũ lượt quỳ xuống. Lữ Hoa Minh nói. Dù bệ hạ không phải là vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất, thì người cũng là bậc đế vương nhân ái. Dù người không phải là thánh quân Thì cũng là minh quân Từ khi bệ hạ kế vị tới nay Đã thi hành nền chính trị nhân từ Giúp cho chăm họ được nhờ Khiến lòng người ấm lại Nếu không phải tấn nghịch tạo phản Thì vận mệnh của đại yến ta Đương nhiên sẽ là quốc thái dân an Thiên thu muôn đời Vậy phản bội lại chủ Chúng thần không thể làm được Ân đức của bệ hạ Chúng thần đương nhiên sẽ khắc ghi chọn đời Nếu kinh sư bị phá, thần chắc chắn sẽ không sống tạm bỡ qua ngày. Nếu kinh sư bị phá, thần chắc chắn sẽ không sống tạm bỡ qua ngày. Quần thần đều hưởng ứng. Tốt, ít nhất, chậm còn có các ngươi. Sang mặt triệu miên trạch tái nhợt, hắn ta thì thào nói xong câu này thì nâng tay để bọn họ đứng lên. Không biết hắn ta nghĩ tới điều gì mà cười nhẹ và nói. Tấn nghịch tuy mạnh nhưng các vị ái khanh không hề thua hắn về ý chí. Kinh sư này, chậm ắt có biện pháp khiến hắn có tới mà không có về. Biến chuyển đột ngột trong lời nói của hắn ta khiến chúng quần thần kinh ngạc nhưng trên mặt lại vô cùng vui mừng. Bệ hạ có thượng sách gì để ngăn địch vậy? triệu miên trạch nở nụ cười bí hiểm. Các vị ái khanh, mời các vị theo chẩm tới Kim Xuyên Môn một chuyến để gặp thập cửu hoàng thúc, khi đó sẽ biết. Dưới sự tháp tùng của quần thần, triệu miên trạch bước nhanh ra ngoài, thấp giọng phân phó cho Tiêu Ngọc bên cạnh mình. Đi tìm cố quý nhân, xem nàng ta đã chuẩn bị xong chưa. Ngoài Kim Xuyên Môn, triệu tôn đội mũ sắt, Khoác áo choàng màu đen, dáng người mạnh mẽ cưỡi trên chiến mã cao lớn. Gương mặt lạnh lùng, đứng ngược với ánh nắng mặt trời, khiến hắn càng thêm vẻ ngạo nghễ vô song. Hắn lặng lặng nhìn hoàng hôn, đổ về phía tây, nhìn thành lâu kim xuyên môn, chìm trong bóng tối. Cũng lướt qua nó để chăm chú nhìn về hướng điện nhu nghi. Trong đôi mắt hắn như có bão táp đang chuyển động, giống như dòng sông băng vạn năm không tan, muốn đóng băng thiên địa vạn vật trong trời đất. Thiên Lộc. Thấy dáng vẻ năm chiêu, đứng lặng hồi lâu của hắn, Nguyên Hữu thúc ngựa tiến lên thúc dục. Chúng ta còn phải chờ gì nữa vậy? Muốn đợi Triệu Miên Trạch chủ động thoái vị là chuyện hoàn toàn bất khả thi, thuốc phải biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ bất lợi với chúng ta. Hiện giờ không phải toàn bộ non sông Đại Yến đều do quân tần nắm giữ, Triệu Tôn mới đánh xuống phía Nam được một thời gian ngắn. Hắn thắng liên tục nhờ thành thạo và hành quân tốc độ. Nếu chờ tới lúc viện quân của triệu miên trạch từ phía nam đánh lên, thì dù vẫn có thể phá thành, nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ khác. Nghĩ vậy, lòng nguyên hữu nóng như lở đốt, cảm thấy không thể chờ nổi. Nhưng triệu tôn vẫn muồn mực từ chối. Đã nói là tới giờ tí tối nay, cứ chờ đến lúc đó đi. Nguyên hữu giận quá hóa cười... Đôi mắt Sách hơi híp lại trừng hắn. Thúc cần quái gì phải đợi sự cho phép của hắn ta chứ? Dù gì thì cũng đã trở mặt với nhau rồi. Hắn ta không ra cửa thành thì chúng ta không thể tấn công sao? Triệu Tôn khẽ nhíu mày, nhìn đôi mắt đang vô cùng nôn nóng của hắn ta. "Hồng thiếu, kinh sư khác biệt ở chỗ, chúng ta không thể mạnh mẽ tấn công được." "Không thể mạnh mẽ tấn công thì chúng ta phải làm thế nào?" Dường như cảm nhận được sự vội vàng của hắn ta, còn ngựa dưới chân cũng đi qua đi lại. Nguyên hữu buồn bực nắm lấy dây cương, đi tới đi lui bên cạnh triệu tôn. Từ buổi sáng tới giờ, chúng ta đã vây quanh ở đây suốt mấy canh giờ rồi, thúc nhìn xem, thủ vệ trên tường thành càng lúc càng nhiều, triệu miên trạch có vẻ gì là có ý định thoái vị hay không? Lão hổ như thúc đã đánh rơi chân núi rồi, mà sao không trực tiếp lên núi xưng vương luôn đi? Thuốc còn đợi tới khi nào?